Bách Luyện Thành Tiên Huyến Vũ Để 3260 chương trở tay không kịp Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz Đối phương thân ảnh nhất trần mơ hồ theo sau từ tại chỗ biến mất sức Này như Không gian bí thuật Không đúng không phải không gian thần thông mà là quá mức cấp tốt Cả cái quá trình khó có thể dùng ngôn ngữ thuyết minh vừa mới Lâm, Hiên cũng đã lãnh hồi quá đối phương tốc độ, xác thật nhanh nhẹn đến, tột đỉnh trình độ. Tuy nhiên giờ này khắc này, so với vừa mới còn muốn khoa trương rất nhiều, mắt thường căn bản thấy không rõ lắm, Lâm Hiên thi triển ra. Thiên phượng thần mục trước mắt như trước chỉ xuất hiện nhất đoàn, nhàn nhạt cái bóng thôi, nhất đoàn đáng sợ pháp tắc chi lực. Từ thân thể của hắn mặt ngoài tỏ, khắp xuất ra. Đây là tốc độ pháp tắc. Lâm Hiên rốt cục rõ ràng đối phương vì gì có được như thế nhanh nhẹn. Tốc độ nét mặt của hắn âm u dĩ cực trên mặt cũng mãn là ngưng trọng ý. Tự nhiên vạn vật đều tự có cái đó pháp tắc. Tốc độ pháp tắc bất quá là một trong số đó. Nếu bàn về huyền Ảng trình độ thật xa vô phương cùng thời gian hoặc là không gian pháp cắt so sánh với. Tuy nhiên lại hiếm thấy dĩ cực. Không sai, hiếm thấy. Giói tam giới, ngang dọc kim cổ cũng cực ít có người có thể lính ngộ. Tốc độ pháp cắt Cho tới nguyên nhân thì khó có thể nói xong rõ ràng. Bất quá có một chút là khẳng định. Chốc lát có đại năng tồn tại nắm giữ tốc độ pháp tắc, liền sẽ trở nên cực khó đối phó. Thuyết ác đảo cung cấp tồn tại bên trên cũng không quá đáng. Này cũng không phải hậu ngôn loạn ngữ, mà là có thêm chính mình căn cứ. Mượn Thế tục võ lâm đến thuyết thiên hạ võ công, duy khoái bất phá. Những lời này phóng tới tu tiên giới cũng so sánh phản phất. Khác biệt không đề cập tới. Ngươi cho dù có như thế tái cường thực, lực đà không chúng đối phương cũng nhất dạng không có sử dụng. Mượn trước mắt đến thuyết, lâm hiên thi triển ra hóa kiếm thành tơ sau. Đó, đông đảo kiếm ti đã xem bầu trời ngăn trở nguyên vốn tưởng rằng đối phương muốn tránh cũng không được, hắn cũng xác thật đem thuẫn bài. Tế suốt, nhưng lúc này đây cũng là lâm hiên dự liệu có sai lầm. Đối phương mới vừa rồi tốc độ xác thật rất nhanh nhưng xa không đến. Cực hạn trình độ. Cho đến lâm hiên khu sử xuất huyến linh thiên hỏa đối phương mới rốt. Cuộc thi chuyển ra tốc độ pháp tắc. Đối phương mới đầu một mực ẩn dấu thực lực hiển nhiên là muốn chờ. Mình lỡ bán phía sau tái phát động đánh bất ngờ. Nguy hiểm thật. May là chính mình không có rơi vào đối phương mưu kế trong rậm. Người này không chỉ có thực lực không phải chuyện đùa, hơn nữa cũng. So với chính mình giống nhau, muốn rào hoạt rất nhiều. Cả cái quá trình động tác mau lẽ nói đến phức tạp kỳ thật bất quá. Trong nháy mắt công phu. Bên này trong đầu ý nghĩ vừa mới chuyển xong đối phương cũng đã nhào. Tới trước người của mình. Lâm Hiên đồng tử hơi co lại, lần này đây cửa thiên thần la tướng cũng Không có tác dụng căn bản không còn kịp nữa phát động đem đối phương. Công kích ngăn chờ. Tuy nhiên Lâm Hiên trên mặt nét mặt như trước không giảm mảy may bối. Dối ý. Ngu xuẩn, giả vờ chấn định mà thôi. Quái vật kia khóe miệng biên lộ ra một tia tàn nhẫn vui vẻ, mặt đối. Với chính mình tốc độ pháp tắc. Hắn không nhận là đối phương còn có cơ. Hội tránh né. Cũng không còn kịp nữa tế suốt bất cứ. Gì nhất kiện phòng ngự bảo. Vật. Dưới tình huống này hắn chú định ngã xuống tuyệt không nửa phần trở. Mình bàn cơ hội. Quái vật kia trong lòng như thế tưởng như thế. Tuy nhiên lần này đây năm là hắn quá khinh thường lâm hiên. Quả thật phổ thông tu tiên giả chỉ có khoanh tay chịu chết một đường. Tuy nhiên Lâm Hiên, vậy sao có thể dùng lẽ thường nhiên ngẫm ni? Hắn không có thất kinh cũng không phải giả vờ chấn tính, mà là có cậy vào. Đối mặt vọt tới gần chỗ địch nhân, Lâm Hiên không có tránh né, cũng không có tế xuất phòng ngự bảo vật, mà là nhất quyền hướng trước đánh ra. Một quyền này thường thường không kỳ. Không mang theo mảy may hỏa khí. Tuy nhiên đã có pháp tác chi lực theo gió dựng lên tràn ngập tại lâm. Hiên chức người trong không khí. Lực lượng pháp tác. Lâm hiên bất đồng với phổ thông tu tiên giả. Hắn nhục thân còn có lực. Lượng đều so sánh cùng cấp tồn tại cường đại rất nhiều. Đối phương cấp tốt xác thật khó có thể ứng phó. Nhưng còn có một câu. Nói tin tưởng tất cả tu tiên giả tất cả cũng nghe qua. Nhất lực sáng 10 lần. Tốc độ pháp tắc không phải chuyện đùa, nhưng lực lượng pháp tắc cũng. Bất dung khinh thường quả thật, đà không chúng liền không chỗ hữu. Dùng, nhưng như vậy bàng bạc lực sát thương đối phương không có khả. Năng chút nào cố kỳ cũng không. Nhìn không rõ đối phương động tác, thì tính sao? Dám cùng chính mình lưỡng bại câu thương sao Có lẽ đây là Lâm Hiên bất đắc dĩ lựa chọn Nhưng tại này trùng tình Hình hạ cũng là Nhất hữu dụng Quả nhiên liền như Lâm Hiên suy đoán Đối phương lựa chọn tránh né Nó nhất trào có lẽ có khả năng gở xuống Lâm Hiên đầu lâu Nhưng bị ẩn Chứa pháp tắc chi lực nắm tay đánh chúng Ngực cũng sẽ nhiều hơn suốt Nhất cái lỗ thùng. Lưỡng bãi câu thương đối với chính mình không có lợi, chính là nhất. Cái hạ giới tồn tại, không đáng chính mình phó suốt này dạng vốn liếng. Đến ứng phó. Cương thi lựa chọn lui bước một đường. Trên mặt của hắn, khó nén kinh ngạc sắc. Tiểu gia hỏa này, vậy sao có thể nắm giữ lực lượng pháp tắt? Hắn nhục thân tựa hộ so sánh cung cấp tồn tại cường đại rất nhiều. Pháp thể xong tu sao Hừ thì tính sao Bất quá tốn nhiều Một phen tay chân mà thôi Chẳng lẽ thật đúng là Năng lực đem chính mình ngăn trở Chính mình thần thông Chính mình rõ ràng nhất Chẳng sợ độ kiếp chung Kỳ tồn tại cũng có thể dễ dàng Diệt sát rơi rụng Cương thi nhất kích không chúng Lâm hiên cũng nhân cơ hội hướng tới Đâm xéo trong giảm bay ra Lôi kéo cử ly. Tuy nhiên đối phương trên mặt lại không hề nhục chí ý. Một cái khẩu nhất khỏa nắm tay lớn nhỏ viên châu phun ra thể ngoại. Quay tròn nhất chuyển cư nhiên huyến hóa ra một đầu cốt long. Thân trăm trượng dài có hơn toàn thân tỏa ra đáng sợ sát khí. Một cái khẩu liền phun mỏng manh suốt xám trắng sắc thi diễm lửa nơi đi. Qua. Liền ngay cả không gian đều bị thiêu cháy ra nhất cách đồng ui Lực quả nhiên là không phải chuyện đùa Mà nọ cương thi bản thể cũng không có nhàn dối Lại một lần nữa thi Triển ra tốc độ pháp tắc Nhếu một vòng tròn sau đó đánh sâu vào Giống như lâm hiên phía sau Hai mặt giáp công tưởng muốn đem lâm hiên diệt sát với nơi này Bất quá nếu đã trải qua kiến thức quá đối phương chiêu số, Lâm Hiên. Lại vậy sao có thể chút nào chuẩn bị cũng không? Thân hình chợt lóe, Lâm Hiên đã trải qua từ tại chỗ biến mất không? Thấy, đối phương chiêu số rơi tại khoảng không? Vậy sao có thể so với chính mình còn nhanh? Nọ thi vương không khỏi sườn sốt. Chẳng lẽ là thuẫn gì? Không đúng, Thuấn Di cũng không cách nào cùng tốc độ pháp tắc so sánh, với trừ phi có thể có hai cái, nhất cách là lĩnh vực, nhất cách là không gian pháp, tắc lĩnh vực đương nhiên là không có khả năng, nó rất cao thâm phức tạp. Chẳng sợ độ kiếp hậu kỳ tu tiên giả cũng chỉ có số rất ít có khả năng. Nắm giữ tiểu gia hỏa này Xác thật so sánh cung cấp mạnh hơn nhiều Nhưng độ kiếp sơ kỳ Vô luận như thế nào Cũng là không có khả năng có được Đem điểm này bài trừ Sau đó chân tướng cũng miêu tả sinh động Không gian pháp tắc Tiểu gia hỏa này Đã trải qua lính ngộ không gian chi lực quái thuyết Không được Có khả năng không nhìn thời không cử ly So với chính mình Tốc độ pháp tắc Còn muốn càng thêm nhanh chóng Này thật có chút khó, làm, bất quá không quan hệ, không gian pháp tắc chứng thật là tốc độ pháp, tắc khắc tinh một trong, tuy nhiên đó cũng là tương đối. liền như cùng thủy năng lực dập tắt lửa, nhưng hỏa lớn, nhất dạng có, thể đem thủy chưng khoảng 1.000 như thế, tương xanh tương khắc, mấu chốt vẫn còn phải nhìn song phương thực lực, như thế nào, không gian pháp tắc. Sắc thật có thể ở thiên địa pháp tắc trung bài. Danh chức ngũ, tuy nhiên mỗi sử dụng một lần tiêu hao pháp lực cũng không phải chuyện đùa, hơn xa chính mình tốc độ pháp tắc rất nhiều. Chưa xong còn tiếp. Chuyện mới của lão Đường Câu truyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu Phá Thương Khung.